thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào 23 giờ ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên sóng FM 99,9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trực tuyến trên trang web www.vh.com.vn. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết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 có lệnh từ trong phủ tuyên phi và thế tử cho về ngày chập vũ cấp.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 sẽ bị cắt đứt bất cứ lúc nào. ngay lúc đó, quy quận công tròn mở mắt ra, ông chắp tay lên ngang trán ra hiệu chào bạch dung và bạch dĩ. À, xin xá tội cho tôi, tôi đang chập các chỉ chập mắt mà ngủ quên, đều suốt lúc nào không biết nhỉ thưa tướng quân, ngày có việc gì cần chúng tôi chăng? À, có, có đấy. quy quận công đáp một cách mau mắn rồi bỗng im lặng, mặt ông thắt trở nên bất động nặng nề. Hai mí mắt triểu xuống, như hai tảng đá lúng dần trong bùn đất. À, vào lúc này, tôi bỗng thèm nghe một điệu vọng mà xa mà, Sự khúc khuỷu réo rắt với sự bặt phản yên hòa từ lâu đây chốc vắng đôi với tôi. Tôi cầu à, xin các vị hay đàn và hát cho tôi nghe trong đêm nay, ngay lúc này. Nhưng thưa ngài, chúng tôi không đàn hát nữa. Chúng tôi không thể đàn hát nữa, dù là cho bất cứ ai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 Đêm sắp qua rồi. Chúng tôi xin hát hầu tứ quân một vài điều. Xin ngài hãy cho mang đàn vai. Lâu lắm rồi tôi không được đánh đàn. Ngài xem đi.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 Đánh xe trong phủ quận Huy, đánh chết nó đi! Có người hô lên như vậy, cả đám đông hưởng ứng, la lối ồn ủy, người đến xe giấy đành đạch trong tay chúng. Không phải tôi, không phải tôi, các ông nhầm rồi, tha cho tôi! Tôi không biết, tôi không biết, tha cho tôi! Tha nè, tha nè, tha hả mày? Cảnh tượng chuyển ra trong chớp mắt, người đánh xe đổ gục xuống đất,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 chúng mày dắt nhau đi đi, chúng con còn bao nhiêu đại sự phải làm. bằng những bàn tay thô lỗ, chúng đẩy bạch Dĩ và bạch dung đi, cả hai cùng ngơ ngác trước chuyện lạ lùng không thể tin được này. trên bạch dung nàng sợ hãi che đầu, khóc không thành tiếng. Y y, nhưng à, còn đứa con gái đẹp này, sao ông nhốt nó lại để chờ anh em mình chiến thắng trở về? Hí. một bàn tay nắm lấy cánh tay bạch dung.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 Hãy sao cho kênh Ghiền hay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 Riêng vua Lê Hiển Tông vẫn không giữ vào chính sự, bỏ mặt cho kêu binh lộng hành khắp chốn. Cứ mỗi lần nghe tin dữ, Bạch Dĩ và Bạch Dung đều thừa người ra, bủng rũng tay chân, không thể nào đi tiếp nữa. Có lần Bạch Dung hòa khóc vì khiếp hải, vì phẫn nộ. Chính vì thế, Bạch Dĩ hiểu chàng cần phải nhẫn nại, nhẫn nại hơn nữa để tìm cho cả hai con đường sống. Ngày lại qua ngày.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 Bà Vạch dựng đỡ ngàn hỏi lại, Con gọi mẹ là mẹ thật sao?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 Giáo Phường chỉ còn cha mẹ con, Bắc Bạch Mỹ và ông ngoại. Thêm con và Bạch trung nữa là sáu. Bạch Long và Bạch Trung đã bị sung vào lính, Bị đẩy lên tầng tuyên quan. Không biết nay đã ra sao? Bạch Trang cũng chẳng chút tâm hơi. Trong lúc chính sự rối bời bời, Thịnh Dương đã mất. Chúa nhỏ Trịnh Ca bị phế trước. Vậy là Bạch Trang đã thành người quá vùa. Còn Bạch Dân thì đã sanh cỏ mấy năm rồi.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 Kêu binh đã qua rồi Đêm đêm chúng không còn họ hết Ca hát trên đường phố Người dân chạy đoạn cũng đã về lại nhà mình Bắt tay cho tiếp tục tìm kế sinh nhai Giáo phục chúng ta duy nhất chỉ có họ thông trở về Nhưng dứt khoát không theo nghề đàn hát nữa Họ chỉ xin mượn tạm chỗ ở dài năm để theo nghề hàng mã cho trêu thay lại rất thình hạnh Ông ngoại thấy thế nào Cần có người kêu gọi họ trở về Phải không ông ngoại Con đã kêu gọi họ, nhưng họ nhìn cánh tay của con mà lắc đầu. Họ nói vì thương ông Trùm Bích Thuận mà trở về, nhưng không dám theo lại nghiệp cũ nữa. Nhân cái loạn này mà họ muốn đổi đời không dính dáng vào cầm ca sinh phách nữa. Nhưng như thế là bất nhẫn quá. Người hãy mau tỉnh để nói dài lời thiệt hơn với họ. Một lời của người đã có ngàn tin còn tin rằng họ sẽ nghe theo. Nhưng đôi mắt ông Trùm Bạch Thuận vẫn nhắm nghiền hai hú mắt trụng xuống, chìm khuất dưới hai gò má xương sẩu, Bạch chỉ vuốt ve cái cầm của ông ngoại mà thương vô cùng. Khi xưa, ông ngoại la mắng chàng, nạt nổ chàng, còn chàng thì bất trị, bây giờ chàng kể lễ nỉ non, thì người lại dĩ dưng. Ông ngoại ơi, con đã trở về với ông ngoại hơn hai năm trời rồi, hoa trong vườn đã mấy lần nở rộ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 Bạch Dĩ sau khi đưa người bắt ruột ra đồng trở về, chàng hơi lửa xong hương cho ấm, rồi lặng lẽ đến bên giường ông ngoại, thầm thì. Ông ngoại ơi, thêm một đào nương của giáo phường cổ tâm đã ra đi. Dạ con, con lại phải tiếp tục chờ đợi Bạch Dung. Trước cái chết của bác Bạch Mỹ, người mẹ nuôi của nàng, nàng đã không tránh né con nữa. Nàng đã hứa hẹn với con, ngày mãn tan mẹ cũng đã ngày nàng thành thân với con.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 Con hạnh phúc vì tấm tình của con đã được đền bù. Kể từ khi con đưa nàng từ lầu Hồng phỉ Thúy về đây, nàng đã lớn lên, nhờ cho sự hung đúc của nghệ thuật, nhờ sự giáo dưỡng của những người mẹ. Giờ đây bác Bạch Mỹ ra đi chính là ngụ ý để lại cho nàng tất cả tài sách tinh anh. Nàng đã sống lại rồi. Con xin ông ngoại hay mở mắt nhìn cuộc đời mới của con, nhìn hạnh phúc của con. Con xin ông ngoại hay sống thật lâu, để con và Bạch Dung được chăm sóc phụng dưỡng cho người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 im đềm qua đi chưa được bao lâu thì tinh dữ bay về kinh thành Thăng Long Nguyễn Vũ Chỉnh dẫn một đoàn quân ra đến Diên Hoàng đang tiến về Thăng Long với danh nghĩa quân đội Tây Sơn phù Lê Diệc Chỉnh sau khi nghe được tin đồn Bạch Dĩ đã ra ngoài hơn hai ngày trời để nghe ngóng tìm hiểu trở về chàng không nói với ai một lời nào nhưng lại đến bên giường ông ngoại hối hả không kịp thở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 làm cho đất nước lại gặp phải một phen loạn lạc long Đông. chúa Chủ đoan Nam Dương Trịnh Tông Vì kiếp hải mà đã bỏ trốn rồi, khắp nơi nháo nhào còn hơn chạy lục. Ông ngoại ơi hãy tỉnh lại đi, con sẽ đưa ông ngoại và cả gia đình đi trốn. Con thà chết còn hơn để bà chung đau lòng vì cái tên hữu chỉnh độc ác tà dám ấy. Con thà chết còn hơn để nàng nghe nhắc cái tên ấy, rồi mơ thấy bóng dáng của hắn ở kinh kỳ thăng long này. Chàng không nói dứt lời.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 Không, không bao giờ, thà ta bóp chết nàng, cùng với những giấc mơ ma quái của nàng. <cười> giờ thì ta đã hiểu, nàng thề bồi với ta, nhưng lòng chỉ mơ tưởng đến con người ấy. Chàng quát lên như điên như vậy, cổ hỏng chàng đao rác vào đậu ốc chàng điên đảo, không ngờ Bạch Dung cũng dùng dĩ và quát thật to. Bạch Dĩ, chàng làm sao vậy? Phải chăng chàng cũng coi thiếp như là một con điếm già, không đáng một đồng chinh hay sao?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 Hãy cùng cho kênh dậy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 All right. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Xuân Khoa cùng Kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.